Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nhà Bạch Thùy Ương nghe vậy hưng phấn Thiếu chút nữa không ngồi được Cũng bắt đầu tìm cách thực hiện buổi trà chiều hoàn mỹ của mình Cuối tuần là một ngày đẹp trời Đã là vào cuối thu Những ngày có ánh nắng mặt trời ấm áp trở nên ít dần Không có gió Trên ban công tràn ngập ánh nắng mặt trời Lúc này là một khoảng thời gian rảnh rỗi sau bữa trưa Bàn công rộng rãi của hai người Còn bày hai chiếc ghế nằm Và một chiếc bàn tròn Còn có khoảng công gian trống thì trang trí thêm bằng một ít hoa cỏ. Đây đều là những thứ sau khi Bạch Thủy Ương trở về mà bổ sung thêm. Bạch Thủy bày trên bàn trà nhỏ gồm có một cỗ hồng trà, một đĩa bánh, một đĩa mật, mỗi thứ một ít bởi vì hai người vừa ăn cơm xong nên cũng không tài nào nhất thêm được cái gì nữa. bày biện đẹp đẽ đơn giản như thế làm cho Bạch Thủy Ương vô cùng cao hứng. Trước ánh mắt mong chờ của bà xã Thẩm Tương Tường cầm tuấn tử tiết trinh thắng đang đọc sờ mà ngồi vào ghế nằm. Tuy rằng cảm thấy trà chiều là những công việc mà những cô gái ngu xuân mới có thể làm ra. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô thì anh lại cảm thấy ngốc một chút cũng không có gì là không tốt cả. Ánh nắng ấm áp, hồng cha ấm áp, còn có nụ cười ấm áp của Bạch Thủy Ương nơi lòng trái tim của anh. Bạch Thủy Ương hài lòng nhìn Thầm Tương Tường ngồi vào ghế. Cô vẫn còn có một công việc quan trọng. Hôm nay cô không cần hướng dẫn của giáo viên mà tự mình nướng bánh ngọt, đứng ở phòng bếp chuẩn bị bơ cùng bớt hoa quả. Theo vị trí của cô thì có thể nhìn thấy một góc của ban công, nhìn thấy đôi chân than xài của anh, cô liền cảm thấy an tâm không ít. Lọ nướng kêu ding một tiếng, cô đeo bao tay vào lấy bánh ra. Không có biến thẳng, thật là tốt quá rồi. Bạch Thủy Ương tự cổ vũ mình, đem kem trắng từng lớp từng lớp quét qua, rồi sau đó cẩn thận vẽ hoa, xếp hoa quả. Cuối cùng dùng mất trang trí một chút tất cả đều là vô cùng thuận lợi. Cô bé bánh ngọt đến ban công cắt một miếng nhỏ rồi đưa cho thầm tương tường. Đây là lần đầu tiên em làm bánh. Anh ăn thử xem. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên một bên mặt gió cái thổi trên tóc đuôi ngựa cọ cọ làm cho cô có một chút ngứa. Cảm ơn em. Thầm tương tường cầm lấy đĩa bánh thuận tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi luận cổ cô ra phía sau thành vành tay. Khi đầu ngón tay anh chạm đến xa thịt Càng làm cho khuôn mặt của Bạch Thủy Ương đỏ hơn Cô dùng dĩa sắn một miếng bánh nhỏ Để ăn Ra vẻ là trấn tĩnh Nhưng ánh mắt cũng đã không tự chủ được Mà liếc về phía thầm tương tường Thế nào? Mùi vị có được hay không? Cô có một chút khẩn trương mà cấp tiếng hỏi Thầm tương tường gật đầu nói Rất là ngon Bánh rất mịn, kem cũng không ngon Mùi vị rất là ngon Nghe đến đây, Bạch Thủy Ương mới có thể yên tâm Mà nở nụ cười Nhận được lời nhận xét như thế này của anh Cho dù không có ăn bánh ngọt thì trong lòng cô cũng cảm thấy ngọt lên rồi. Nhìn thấy khóe miệng của Bạch Thủy Ương cong mà cười lên. Anh cảm thấy lời nói dối của mình cũng thật là đáng giá. Thật ra anh cũng thích ăn đồ ngọt. Tuy rằng Bạch Thủy Ương đã làm giảm độ ngọt cho bánh. Nhưng đối với đàn ông mà nói thì cũng chỉ là những thứ con gái thích ăn mà thôi. Thế nhưng nếu như cô vui vẻ, anh cũng không ngại nói dối nhiều thêm một chút. Ai bảo cô là vợ của anh chứ? Có một chút kem trắng dính ở khóe miệng của cô thầm tương tượng nhưng đầu thấy bạch thủy Ương dùng đầu lưỡi liếm kem trên khóe miệng vẻ ngốc nghếch giống như một đứa trẻ 6 tuổi bạch thủy Ương cho rằng anh đang đọc sách căn bản không hề biết tầm mắt của anh đã hoàn toàn ngưng tụ trên thân thể của mình lúc cô nhận ra thì cơ thể của anh đã che tới ánh nắng mặt trời ở phía trước cô khóe miệng ngay lập tức bị một thứ gì đó mềm mại giữ lấy ánh nắng mặt trời mờ thô lan tỏa khắp bốn phía thầm tương tượng lần đầu tiên hôn môi của bạch thủy hương Nếu không tính cây hôn nhẹ lần đó, thì đây thật là lần đầu tiên. Nếu không tính số lần Bạch Thủy Ương chưa mất trí nhớ, cùng với người đàn ông khác hôn môi, thì chính xác thực đây là lần đầu tiên. Môi của thẩm tương tương hôn môi của Bạch Thủy Ương. Nhân lúc môi của cô khẽ nhích lên, thì đầu lưỡi của anh tiến nhanh chóng luồn vào mà không cần phải tốn nhiều sức. Đầu lưỡi ra vào kêu khích lấy lòng, tiến thêm một bước công thành chiếm đất, trao đổi nước bọt trong miệng. Bạch Thủy Ương dường như bị đôi môi kia phổ lên mà trong nháy mắt liền ngần ngơ, ngay cả hơi thở cũng là ngừng lại. Đây là hôn sao? Cùng cánh môi của đối phương gắt cao dán lại với nhau, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, thân mật xâm nhập vào trong miệng nhau mà cảm thụ độ ấm. Hôn lại như vậy làm cho người ta cảm thấy thật là thẹn thùng. Lúc Bạch Thủy Ương từ trong nụ hôn mà chậm rãi tỉnh táo lại, xấu hổ làm cho cô định lùi về phía sau, nhưng mà thầm tương tưởng đã sớm chúc một bước biết trước động tác này nên dùng bàn tay dài rộng của mình giữ chặt cái gáy của cô làm cho cô không có đường lui nhân lúc chiếc lưỡi của anh rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net